các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rơi rớt ba bốn viên thuốc màu trắng cha mám rơi vào tường một chân gập lại một chân dỗ thẳng tay trái chống lên đầu gối đỡ chán tay phải thì không có sức dỗ xuống đầu của anh hơi cúi thấp tầm mắt bị lông mi dỗ xuống ngăn lại nghe thấy tiếng động mới chậm rãi đưa mắt qua nhìn cô nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu điểm và nên thở dài cô đút chả mám uống thuốc hạ sốt xong mới đi lau khô nước nọng trên sàn Dọn dẹp đống thủy tình vỡ Cùng với mấy viên thuốc rơi xuống xung quanh nhấc ghế dựa dậy Vân Yên bận rộn trong căn phòng nhỏ Trầm mám thì nằm ở trên giường Ánh mắt không hề e dè mà nhìn theo cô không biết mắt đầu từ khi nào Hai người bọn họ đã hình thành nên loại ảnh thức ở chỗ này Bất kể là khi nào hay ở chỗ nào Ánh mắt của trầm mám vẫn luôn dừng lại trên người cô Trước kia không biết thì thôi Hiện tại Vân Yên đã biết anh Là một người có chỉ số thông minh bình thường Bị anh nhìn chăm chăm như vậy Linh cảm thấy rất ngượng ngùng Cô vẫn luôn cúi đầu Cố gắng tránh đi tầm mắt của anh Nhưng trầm mám lại không hề có nửa phần kiềm chế Dần dần Vân Yên cũng có chiếc bổ bội Nghĩ thầm Nếu tinh thần của anh đã khỏe mạnh như vậy Thì cô cũng khỏi cần quan tâm anh nữa Cô đổ ra hai phần thuốc từ trong lọ Tìm một cái ly mới đổ đầy nước Rồi để ở trên tủ đầu giường Nếu với thuốc đều ở đây Anh nhớ buổi tối phải uống một lần Chờ tôi gọi cho anh thì anh uống thêm một lần nữa Vân Yên vặn nắp mình lại Không nóng không lạnh nói. Đêm nay anh ngủ chỗ này đi, đừng ra ngoài tự hại mình nữa. Chờ mắm con chứ kỳ vui vẻ. Vân đã nói. Phòng để lại cho anh, tôi đi ra ngoài ngủ. Vân nói đi ra ngoài ngủ chỉ là một cách khác mà thôi. Gần đây không có khách sạn nào khác. Cô không chắc bản thân có thể tìm được một chỗ, có thể ở nhanh như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay đoàn làm phim đẩy nhanh tốc độ, cho nên vẫn luôn quay hình cho tới 4 giờ sáng ngày kế tiếp. Cô nói cho thẩm ám buổi tối không về xong Lên tắt điện thoại Trong quá trình chờ diễn Vẫn luôn xem kịch bản Thỉnh thoảng khi lờ đãng Cô còn nhớ tới trầm ám Nhớ tới nụ hôn kia Vân yên cứ luôn muốn một điện thoại ra nhìn Nhưng mà mỗi lần cô đụng tới nút nguồn Thì tay liền dần lại Có cái gì phải lo đâu trầm ám cũng không phải là đồ ngốc Thật sự có thể không uống thuốc Dù để cho bản thân mình bệnh chết luôn sao Cô thở một hơi Không quan tâm đến điện thoại nữa Mà bắt một bản thân bình tĩnh lại để đọc kỳ bản. Cứ như vậy một thời gian là có thể trở về Nam Thành rồi. Trầm ám vẫn luôn bị bệnh. Vân Yên cũng không chăm sóc anh. Nhưng mỗi ngày đều gọi người đưa đồ ăn qua theo thời gian cố định. Cô với phó tề mộng rất hợp ý nhau nên đợi chị ấy cho ở trung phòng. Như vậy trầm ám cũng không cách nào mà dành mài dàn đi tìm cô. Nên hai người rất ít khi gặp nhau. Vân Yên đoán trầm ám cũng đang có chuyện cần phải làm. Mấy ngày hôm trước. Trên thời sự bông thông ra mấy scandal của công ty nhỏ tầm Nói không chừng là có chút liên quan đến anh Buổi tối trước khi rời khỏi Giang Thành Giúp cô vẫn yên cúng trở về phòng của mình Bệnh tình của trầm ám giống như càng trầm trọng hơn sắc mặt anh tái nhợt Mắt thì thâm quầng Còn ho khăn rất nhiều So với cô Anh càng giống như một người ngày đêm mệt mỏi tăng ca Đầy nhanh tốc độ ở phim trưởng hơn Nhìn thấy cô về Hai mắt trầm ám bừng sáng lên Mấy ngày nay cô bận Thì anh lại cảm bận hơn Thường thường lúc trời chưa sáng Đã lên máy bay đi thành phố khác Trước khi trời tối lại bay trở về Chỉ sợ một buổi tối nào đó Cô đột nhiên trở về mà tìm không thấy anh sẽ lại khóc Nhưng mà đã qua nhiều ngày như vậy và Yên gần như không trở về hôm nào Nếu nói anh không cảm thấy gì Là không thể nào Nhưng anh cũng đã điều tra qua và Yên thật sự là bận rộn nhiều việc Lúc bận rộn cũng chưa quên tìm người đưa ba bữa cơm một ngày cho anh Hơn nữa ngẫu nhiên Còn gọi điện thoại hỏi thăm anh Anh cho người ở lại nhận cơm mỗi ngày chiều buổi tối anh quay về lại ăn Cổ cổ Trầm mám ho khan Có chút muốn ôm Vân Yên Vân Yên lấy ra vali đã bắt đầu thu dọn đồ đạc Sau khi vào phòng cũng chưa nói chuyện với anh câu nào Anh vừa bám theo sau lưng cô Vừa ho khăn không ngừng Uống thuốc chưa Vân Yên đột nhiên hỏi anh Tầm ám do dự trong chớp mắt liền trả lời Chưa Vân yên quay đầu, nhớ mày hỏi anh, vì sao không uống thuốc? Chầm ám, không có. Vân yên muốn hỏi anh vì sao không đi ra ngoài mà mua, thì anh đột nhiên cúi người ôm lấy cô. Nhớ em. Vân yên sững sốt, nhất thời cũng quên đẩy anh ra, dầu như chợt nghĩ tới gì đó, mà mặt cô đôi như đỏ bừng, lông mi rôn rầy, ánh mắt dao động không biết nhìn đi đâu. Cô chở tay đẩy anh ra. Được rồi, để tôi đi mua thuốc cuối cùng là hai người cùng nhau đi mùa thua che mám luôn muốn nắm tay vân Yên nhưng vân Yên cứ tay anh tayrái là này tới lần khác sao nó lại nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện